Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở Huế, đến ngày hôm sau thì mẹ tôi hay tin là Chuyến xe đoàn mà mẹ tôi định đi hôm trước đã bị trúng mìn Và những người trên xe đã bị chết một cách thê thảm Vậy là mẹ tôi đã thoát chết Mẹ tôi cho biết là cuộc hành trình đi tìm xác bố rất là gian nan Đúng thật là bố tôi đã hiện về trong giấc mơ của bà ngoại hơn tháng trước để báo mỏng cho bà vì quả nhiên chỗ bố tôi mất là trên một bãi cát trắng ở quận Hải Lăng, nơi mà những trận bão cát có thể đã vùi lấp sát bố tôi chăng? Đi khắp nơi mà toán người không tìm được gì ngoài những đôi giày lính của ai đó nằm chơi vơ trên bãi cát mênh mông. Mẹ tôi sau đó vẫn không nản chí, bà đã đi đến chỗ người ta để những quan tài của những người lính chưa được thân nhân nhận xác về. Mẹ tôi đã nhìn qua hơn bốn trăm chiếc quan tài nhưng cầm thấy xác của bố tôi, mẹ nói, xác người đã nồng lên những mùi hôi thối và đang rửa nát giữa khí hậu nóng bức của mùa hè, nhưng vẫn phải chịu đựng vì sợ nếu không tìm hết các quan tài thì sau này sẽ ân hận và tự quáng trách mình là đã không tìm tới nơi tới chốn. Tuy nhiên, việc mẹ không tìm được xác bố đã cho dặn định tôi một tia hy vọng mong manh, biết đâu bố tôi vẫn còn sống. Dạ, đang ở đâu đó rồi một ngày nào đó sẽ trở về Cái niệm hy vọng này chúng tôi đã mang theo cho đến năm 1975 Có thể nào bố tôi bị bắt làm tù binh rồi sẽ trở về sau chiến tranh không? Cô em út của tôi cứ lâu lâu lại hỏi Sao lâu quá mà bố vẫn chưa về? Tụi tôi cứ một câu nói hoài là một tháng nữa bố sẽ về Rồi cứ tháng này qua tháng nọ Năm này qua năm khác Em tôi cứ nhất định mang đôi giày xăng đan màu đỏ mà bố đã mua cho nó mà không chịu bỏ đi. Cho đến khi mấy ngón chân dài nhô lên quá mũi dày rồi, không mang được nữa, nó mới cho dứt đi. Bốn năm sau, khi để tàn bố đã xong, chiếc áo dài trắng mặc đi học không còn gài miếng vải đen trên áo. và giặt áo sao, không còn may một nếp dài ngay chính giữa, Để nhắc nhở tôi là mình đang có đại tan Lúc đó Chính là lúc niềm hy vọng của chúng tôi Cũng tan biến Tôi nhớ năm đó tôi 14 tuổi Tôi đã viết trong nhật ký của mình Một bài thơ đơn sơ Để giải bài sự tuyệt vọng này Đợi chờ Chẳng thấy cha về Chẳng còn hy vọng một ngày gần đây Cha về mua bánh mua quà Cho nhà êm ấm Mọi người êm vui Anh Việt Thảo ơi, viết đến đây tự dưng em hứa nước mắt. Vì đã bao năm qua em tưởng mình đã quên đi bài thơ này, vậy mà em vẫn nhớ. Cảm ơn diễn đàn của anh đã giúp em có hứng để viết lại câu chuyện này mà em chưa từng có dịp ghi chép lại. Hy vọng những chi tiết em ghi nhận từ những năm xa xưa đã in trong trí óc của đứa bé chưa đầy 11 tuổi đã không xa lắm với sự thật. Còn quá nhiều câu hỏi về cái chết của bố em, như tại sao chỉ nghe có chú Hoàng Huy và bố thôi, còn những người lính khác trong quân đoàn thì ở đâu? Hai người đang đi đâu vậy? Từ lúc bố bị ngã xuống đến khi tắt thở là khoảng bao lâu? Chú Hoàng Huy ơi, giờ thì mẹ cháu không còn nhớ gì nữa. Nếu chú còn sống mà nghe được chuyện cháu kể hôm nay mà có gì thiếu sót thì xin chú làm ơn cho cháu biết nha chú. Định ngừng ở đây nhưng em nhớ đến hai câu chuyện ngắn tâm linh khác mà tiện đây em cũng xin kể luôn. Xin kể câu chuyện thứ nhất là giấc mơ trở về người đàn bà trên xe xích lô. Sau khi bố tôi tử trận, mẹ tôi một mình phải nuôi năm đứa con gái tuổi từ 11, 9, 8, 5, và 3 tuổi Ngày ngày mẹ tôi đi làm Thì cứ buổi trưa mẹ tôi lại vội vàng ghé về nhà Ăn trưa với chúng tôi Và cũng muốn trông chừng bọn tôi vì nhà không có người lớn Cho đến khi chúng tôi lớn hơn một chút Thì mẹ tôi không phải về nhà vào buổi trưa nữa Vào năm tôi được 13 tuổi Thì bóng dưng có một linh mục là cha chánh xứ Ở nhà thờ trong họ đạo của chúng tôi đến thăm ngày xưa nhà không có điện thoại nên mọi người đến thăm nhau hễ đến là cứ đến nếu mà không có gặp ai ở nhà thì đi về thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.